Mời quý khán giả theo dõi tiểu thuyết Ông Cửu của nhà văn Hồ Biểu Chánh với sự tham gia diễn đọc của Thi Mai, Kim Phụng, Thùy Lan, Thanh Bình, Huy Hồ, Hà Thao, Anh Duy. Chương 1. Ở sát một bên kinh thành Sài Gòn, lại nhờ mấy năm lướt dạo cao giá, làm cho cuộc kinh tế đâu đâu cũng thạnh phát. Nên thị phố quận mở mang nao lẹ, ngày nay dân cư đông đảo, buôn bán xôn xao, xe hơi, xe điển rầm rầm, nhà gạch phố lầu chớ chở. Mà cách mười mấy năm trở về trước thì phố quận bớt quá là một làng tỏng tỏng của tỉnh gia định vậy thôi. Tuy trong làng có một cái chợ kêu là chợ xã Tài, Ở giữa bên đường xuống cầu kiệu Xong cái chợ ấy leo heo Mỗi buổi sớm mai Bạn hàng nhóm thưa thớt một lát Mà bán cá, tôm, rau, thịt, sơ, xịa Cho bình dân ở chung quanh dùng hàng ngày Chớ không có món chi ngon Không có đồ chi quý Dọc theo đường xuống cầu kiệu Thì có 5 ba tòa nhà ngói nền đúc, rào sắt, coi sạch sẽ Mỗi chặng xa xa có một tiệm chợt bán đồ tạp quá, giống như các tiệm ở theo mấy chợ nhà quê. Còn bao nhiêu thì là nhà lá, hoặc phố lầu hay phố ngói mà dách dáng củ mềm, cất chen lộn với nhau, coi dơ giấy mà lại không thứ tự. Hạng dân ở trong mấy nhà lá và phố cũ đây thường thường là 1. Những người chủ xe kiếm hoặc xe song mã 2. Những người chủ xe kiếm hoặc xe song mã Xám xe ấy để mỗi ngày đem xuống chợ Bến Thành mà đưa hành khách 2. Những thợ hồ, thợ mộc, thợ mụi, thợ sơn Cùng tiểu công làm ăn tiền ngày hoặc tiền tuần Trong các sở hãng với Sài Gòn 3. Những người mua bán hàng bông Mỗi bữa lên giường mua trái cây, bầu, bí, rau cải Gánh xuống chợ Bến Thành mà bán 4. Những người mua bán hàng bông những bồi bếp ở dọn phòng hoặc đi chợ nấu ăn cho tây lại có một hạng người nữa, hạng này đông hơn hết, ấy là hạng người không nghề nghiệp nhất định. Đặng ông có, đặng bà có làm nghề nào ăn ngày nấy, gặp việc gì thì làm việc ấy, việc phái cũng làm mà việc quế cũng làm. Đám bình dân lao khổ này, thường thường ban ngày rảo đi mỗi người một nơi. ai theo nghề đấy mà làm ăn. Đến chiều tối mới trở về mà phần nhiều thì vé quán chỉ năm tiền mà ăn uống. Cái quán cơm của chị Nam Tiền đây, giọt trong hai căn phố ngoái cũ, vết dán cửa dây hoa hồng chợ xã tài. Bởi bề ăn ở của dân trong chợ như vậy, nên quán buổi sớm mai trường chưa khách, còn buổi chiều lại đông đầy. Làm cho Nam Tiền là một người quá chồng. thấy quay mòng mòng với hai đứa con, một đứa gái chừng 20 tuổi với một đứa trai 15 tuổi. Co bữa mẹ con bán tới 9 giờ tối mới rảnh được. Một bữa chủ nhật, thợ cùng tiểu công tác sở các hãng đều được nghỉ nên giờ ăn cơm trưa tụu nhau lại quán của chị Nam Tiền, gần dài mười người mà ăn uống. Con người gì không có vợ con nên không ai nấu cơm. Có người tuy có vợ, xong vợ mắt buông gánh bán bưng, nên lại quán mua cơm ăn cho tiện. Mà có người trong nhà có vợ sẵn, vợ đã lo cơm nước cho, mà cũng lại quán mua rượu uống, rồi làng nhằn đến một hai giờ đồng hồ cũng chưa dứt. Chị năng tiền ngồi tại bếp mà kho nấu, đứa con gái tên là Con Cưỡng thì lo bới cơm múc cá không hở tay. Còn nước con trai tên là Cu thì lăn xăng lo bưng dọn. Bà ngày hai ba người ngồi ăn cơm. Tuy gạo không được trắng, đồ ăn không có gì, xong ăn coi ngon quá. Đàn kia năm ba người ăn rồi nên ngồi chơi. Người hút thuốc, kẻ sửa ranh, nói chuyện on sòm, chửi thề gian rân, coi tự do mà lại tử đắc lắm. Chi cần có một tớt chừng mười mấy người. Dụng nhau lại trên một bộ ván nhỏ Mà đánh bài cào Đàn ông có, đàn bà có Con trai có, con gái có Lời qua tiếng lại Cải cỏ in ỏi Chị nằm tiền đang xới nồi cơm Chị nghe rầy lộn Chị dây vô Tay cầm đũa bếp Vừa chỉ vừa nói rằng Nè nè nè nè Tôi lập quá nặng hơn bác Chứ không phải lập ra cho mấy người tự bài bạc Rồi rầy lộn ra Chà chả, bộ đánh bài có mua thuế hay sao mà lên chữ dữ vậy hả? Dẹp đi, nước đải tôi hả? Đố khỏi tôi kêu lính bắt hết cả đám cho mà coi Hai cao làm cu ly trong nhà thuốc đường Catina Nghe chị Năm tiền rầy, chị bỏ xong bài Sóc sóc đi ra mà nói rằng Con lãnh ngang quá mà không rầy sao đặng Chị Năm nghĩ coi, nói làm cái Mình đập trên một cách dưới lâm xu Nó hô tám rồi vô hết hai tụ Tôi xếp bài, té ra nó bảy, chứ không phải tám Mà biểu nó trả tụ dưới lại, nó không chịu trả Chơi sống như vậy thì chơi chết có Chứ ai thèm chơi nữa Con lãnh xúc lại, xỉa ngay mặt hai cao Mà nói làng Tao chơi với mày, sao mày dám thấy tao chơi với chó Ơ, thúi bụi ngu, thiết đó mày Muốn xếp bài á, thì hồi ta để xuống á Sao không xếp, đợi nhập bài rồi xếp cái gì Hai cao giận đỏ mặt Hấp tay con lãnh mà nói rằng <lắm> mày muốn làm bách với là tao, tao hả Tao chẽ đậu người tớ, cho mày tớ, coi bị Con lãnh nảy dựng Nh mắng rằng Mày nha mày không để Mày không để Mày không để Mày không để Mày không để Mày không để Mày không để Mày không để Mày vợ chẽ đậu tao Mày vợ chẽ đậu mày lại Ba cam là chồng con lãnh Làm thợ ngụy ở sở ba son Nóng lòng Đến bước lại xô hai cao Mà hỏi rằng Cao Sao mày dám kêu vợ tao là con để Thôi, nó làm cái đồ nào mày phải chỉ ra. Mày anh thú cái đàn bà có giỏi gì đâu. Mà Nhưng mày là anh hùng á, thì bước ra khỏi quán Si Năm rồi nói chuyện với tao. Mày muốn bên dạ hả? Được à? Mày muốn chơi với tao? Thì tao sẵn lòng. Hai đàn thách đấu với nhau, viết đánh lộn. Trong quán ai nấy tự đứng dây xung quanh mà coi, làm cho có vẻ náo nhiệt lắm. Trong lúc lộn xộn ấy, thình lình có một người vắt cao lớn Mặt trắng kẻo, tuổi chưa quá năm mươi mà râu tóc đã bạc qua râm Râu hàm dưới để dài, hàm trên chút ngạnh trê Tóc hớt điệu ma ninh, đầu đội nón xám Mình mặc áo bành tô bố xám, quần giải đen mới Chơi mang vuốt, tướng mạo phương phi, bộ đi nghiêm chỉnh Bước vô quán hỏi lớn rằng đầy đầy đầy đầy làm gì trộn rộn đó muốn đính lộn hay sao ai thì với ai đó vậy hả ai đấy ngó lại đồng nói ấy không cử không cử không vô kìa rồi ra ra hết để có hai cao với vợ chồng ba cam đứng đó mà thôi chị năm tiền nói rằng dạ hai cao với vợ ba cam đánh bại rồi lộn rồi muốn làm dữ với nhau đó Ông sử dụng chút ông cử. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Cử, đúng rồi, sử sử được, sử rồi. Người mà ai nấy kêu là ông cử đó, đứng ngó hai cao như dậu chồng ba cam, rồi chau mày nói chợn rãi rằng: "Bậy, có cái xài làm bậy vậy hoài. Qua tường nói với em Út, mình ở một chỗ như con một nhà. Nếu có việc gì xích mích á thì lấy lời hòa nhã mà phân trần cùng nhau. Rầy loạn với nhau." có biết chồng bị bắt ở tù ở kệ hay ho gì mà tranh đấu. Ông cử nai dứt lời rồi kéo ghế ngồi dựa một cái bàn. Hai cha giữ vợ chồng ba cam áp lại, ai cũng muốn giành nói trước. Ông cử lắc đầu, khoát tay nói rằng: Không được, giành nói lộn xộn, ai cũng muốn được phần phải, tôi biết đâu mà nghe. Thôi, để tôi hỏi thằng cô với công bình. Cô à, Chuyện sao mà xanh gây gỗ Đầu cho nó lại rõ ràng cho bác nghe thử coi Thành cô là con chủ quán Bước lại nói rằng Anh hai cao đánh bài cao với mấy người kia Chị ba lãnh cũng sen vô đánh nữa Tới quận chỉ làm cái Anh hai cao đặt trên một cắt Dưới 5 xu Chỉ coi bài rồi hô 8 Nên vùa hết 2 tụ Anh hai cao xét bài thì có 7 nút à Chứ không phải 8 Anh đòi 5 xu tụ dưới lại Chị ba lãnh không chịu trả Hai đàn cãi cọ rồi cái lộn. Anh hai cao mắng chị ba lãnh là đồ đĩ thối, chỉ không nhịn, chỉ chửi lại. Anh ba cam bên vợ vô gây nữa. Hai đàn khách đố muốn đánh nhau. Chuyện như vậy đó không có chi nữa hết. Ông cự lắm tai nghe rõ đầu đuôi rồi cười và nói với ba người gây lộn đó rằng: Giữ <cười> hồn. Có năm đồng xu mà đến nỗi mắng chửi với nhau. Mai Hồng đã lỗ đầu quật đổ ruộng không biết chữ. Rồi có kẻ ở tù, hoặc bị đại nữa. Em Út không nghe lời qua thì qua buồn quá. Mình là bọn nghèo khổ, nhiều khi đói không có cơm mà ăn, đau không có thuốc mà uống. Làm có dư một hai đồng á thì lấy dành. Phòng khi không có công việc làm, hoặc khi đau ốm có sẵn tiền nuôi thân. Sao có đồng tiền lấy bại bạ chi vậy? Cùi vô sổng á thì mông ăn người ta. Còn quên tính cái thua. Nếu thua rồi thì lấy cái gì mà nuôi vợ con? Lấy gì ăn cơm mà làm gì? Mà dầu mình ăn đi nữa lại vui sướng gì? Nội đây em úc điều ngạo hết thảy. Giấy như có bọn đứa ăn, còn năm đứa thua. Đứa ăn đó đành thớn hở lấy tiền mà để cho năm đứa thua kia vẫn đói ăn sao? Nè, qua nói lần này là lần chót. Qua không muốn cái em úc đánh bài bạc với nhau nữa. Còn cái việc vợ chồng ba cang thì lộn với hai cao lại còn quấy nhiều hơn. Sá gì năm đồng xu mà cây gỗ gần móc họng với nhau, hả? Với giờ con ba này có bụng xấu ăn gian năm xu, thì thằng hai mày cười mà bỏ cho nó bắt cỡ hoặc đi hét với chồng nó cũng được, chứ cần gì phải cái. Còn thằng ba này có vợ mà không biết xử. Thì hai đàn mới gây nhau, mày phải nghĩ một đàn là vợ, một đàn là anh em mà phân giải một chút cho rồi. Chú sao lại để cho tới mắng chửi nhau, rồi mày xen vô mà cửi với thằng hai nữa. Quấy hết thảy. Cả ba đứa rầy lộn đều quấy cả. Mà hết thảy em uống ở trong quán này cũng đều quấy cả. Bởi vì ba đứa nó có đống nải sành ra dày. Sao anh em muốn cho ba đứa nó dập đầu chảy máu rồi bị công bị bắt, rằng anh em coi chơi cho vui chăng? Ai nấy đều gục mặt nín khe, không biết lấy lời chi mà đối đáp. Ông cử móc túi lấy dàn năm đồng xu để trên bàn mà nói: "Nè, thằng Hai Cao nó có ba lãnh ăn gian năm xu, thôi qua thường cho đó, đừng có dày rà rạ với nhau nữa." Còn Ba Lãnh động lòng, liền móc túi lấy năm xu ra mà nói rằng: "Ông là cô bác, ông phân xử như vậy rất phức lắm, thiệt có thể cho ông gian mà thôi, để cho cả tiền bạc cho anh Hai Cao chứ, ông có ăn thua gì đâu mà ông phế thường." Ba lãnh lấy dây qua, đưa năm xu cho hai cao và nói: "Tôi trả tiền lại cho anh đó. Phải hồi nãy anh nói tử tế, tôi trả liền. Tại anh nào ào, rồi lấy mắng tôi là đồ đi thối nên tôi mới nổi nóng chứ." Hai cao lấy năm xu, vừa cười vừa nói: <cười> "Ông cử nói á, mình biết tụi mình bậy hết phải. Thôi, đừng giận hờn chi nhau mà tự đại sắp lên đó, cũng đừng đứa nào bày đến bại nữa nghe." Ba can bắt cây hai cao, rồi vắt nhau lại ngồi nơi bàn để giữa tách. Người mà nãy giờ bọn ở trong quán kêu là ông tử, phần sử cuộc rày lộ một cách rất êm ái, làm cho kẻ nóng phải nguội, kẻ dữ phải hiền, kẻ giận phải cười, kẻ quấy biết lỗi đó, chẳng phải là ông gì hết. Ấy là một người thợ sơn, làm việc tại hãng tao chút, chuyên nghề sơn nhà, sơn cửa, sơn vách chơ vào vậy thôi và ăn tiền một ngày được một đồng. Ông ấy mướn một căn phố lá ở phía trên, cách chợ chừng 50 thước. Ông không có vợ, không có con, nhưng có một người ở đậu tên là Ba Sang, làm nghề bán dạo, mỗi ngày mang một giỏ mây xuống thị nào ở ngang chợ bến Thành đó không biết, lãnh xà bông thơm, dầu thơm, phấn đánh răng, phấn giũi mặt, bàn chải Giờ giây dịch mùa xuân, mang đi khắp nẻo đường đến từng nhà mà bán. Ở nhà không ai nấu cơm. Ông đi làm, trưa ăn cơm ở dưới bến thành, nhưng mỗi buổi chiều và ngày chủ nhật thì ông ăn tại quán chỉ năm tiền. Ông đến chợ xã tài đã hơn 8 năm rồi mà không ai biết ông tên họ gì, gốc gác ở đâu. Nhưng ai biết nghề giỏi, già rồi mà sức khỏe còn mạnh. Ông biết chữ An Nam, biết chữ quốc ngữ và lại biết nói tiếng Tây chúc đỉnh. Ông biết thương xót và binh vực kẻ nghèo. Ông hay giúp đỡ người bị tai nạn. Ông thường hay dạy dỗ kẻ khờ dại, ông ưa can giúp đứa hung hăng. Trong chợ ai cậy ông viết thơ, ông cũng viết. Ai cậy ông làm đơn, ông cũng làm. Trong đám dân nghèo ở chung quanh chợ xã tài, duy có một mình ông thông minh. hai chữ đứng đắn lại hòa nhã nên hồi trước người nào đó có tánh dữ cực mới kêu đùa ông là ông Cử rồi truyền tụng lâu này hai tiếng ấy thành tên của ông và ông cũng vui lòng nhận lấy cái tên ấy không phiền không giận chi hết. Bữa nay ông Sử êm được đám rầy lộn đó ngồi nhút rau mà cười bộ đắc chí Con Cửung là con gái của chủ quán, bước ra hỏi ông chàng. Ông đói bụng hay chưa? Để cho dọn cơm cho ông ha? Ông lắc đầu và đáp, "Ờ, chưa đói. Chờ một lát nữa thằng Ba sang về, rồi cháu sẽ dọn ăn luôn một hiệp cho khỏi thất công." Dạ. Trong lúc ấy, có một người đàn bà bước vô quán, đứng nói giáo giá. Thấy ông cử bèn xóc xóc đi lại gần, móc túi lấy ra một phong thơ, miệng cười ngón nghẹn và nói Tôi được cái thơ này ai gửi không biết, xin ông làm ơn đọc giùm tôi, coi thơ nói gì vậy? Ông cử cầm phong thơ coi ngoài bao và con cò, nói thơ ở Tân An gửi, rồi xé bao, lấy ra một bức thơ mà đọc như vậy. Gửi lời cho con hay, má con đau nhiều lắm, chuyến này sợ không qua khỏi. Đau đã hơn 10 ngày rồi. Ăn cơm ăn cháo gì cũng không được. Tí con rước thầy tí coi mạch. Ngặt không tiền hốt thuốc nên không biết làm sao. Dư này bà con ai cũng nghèo quá, đây không biết cậy mượn ai. Nếu còn có tiền đem về tí bượn vài đồng bạc, đăng ký dạy thuốc cho má con. Từ đầu hay tí đó, chứ biết sao. Chừng lúa chín tí các, có lúa rồi sẽ trả lại cho con xà. Người đàn bà này tên Tư Thời Bán rau cải ngoài chợ Chị ta nghe đọc thơ rồi Thì hai hàng nước mắt chảy đồng rồng Lấy thơ xếp bỏ dư túi Mà đứng trân trân không đi được Ông cử thấy người bi ai bối rối Ông động lòng nên hỏi À, bà già em năm nay được mấy mươi? Thưa, sao mười năm? Mà ở đâu vậy? Thưa... Ở gần Kỳ Sơn. À. Vậy em đi xe lửa xuống Từng An rồi xuống xe ngựa về được. Em đi chuyến xe trưa ở đây á thì 4 5 giờ chiều em sẽ về tới nhà. Thôi, em dậy sửa soạn mà đi cho sớm đi. Tư thời đứng lặng thinh một hồi rồi nói: "Cứ một đồng bạc đi xe tiêu hết thì còn đi chạy thuốc." Chị ta bẹo bảo: lấy giặt áo lau nước mắt rồi thũng thẳng bước ra cửa. Ông cửa kêu lại mà nói rằng: "Nè nè nè, em không có tiền, thù để qua cho em vượn hai đồng bạc." Ông nói xong, liền móc bóp lấy ra hai đồng bạc và đưa cho Tư Thời. Tư Thời ngồi bẹt xuống đất lấy ông mà tạ ơn. Ông cản hết sức cũng không được. Từ thời lấy hai đồng bạc ra đi, những người trong quán bàn bàn luận luận. Người nói, chắc chị ta về kịp. Kẻ sợ bà chịu không nổi tới bữa nay. Kế bà sang sợ sợ bước vô, hỏi ông cử chờ lâu hay mau, giả vối con cửu dọn cơm ăn kéo lấy bụng. Trong bếp lửa cháy đỏ lòng, chị năm tiền đổ giá dư chảo mà chiên tiếng nghe xì xào. Con cửu lau chén dọn cơm, miệng cười chứng kiến. Khách trong quán trẻ đứng người ngồi, đầu này cười, đầu kia nói, tiếng nghe không dứt. Bà Sang là người mới vô đó, chạc chừng 25-26 tuổi, mặc một bộ đồ An Nam bằng vải trắng, chờ mang buốt, đầu đội nón tây trắng, mặt cũ đến nỗi rách. Nước da tùy đen, xong gương mặt vui vẻ. Ba sa ngồi chung một bàn với ông tử, ngó giọng trong quán, chào người này kêu người nọ, miệng cười hoài. Anh ta ngó quanh quất rồi kêu một người ngồi gần cửa mà hỏi rằng: "Ông Sáu Hi, anh kiếm chỗ làm được chưa?" Sáu Hi bước lại gần nói: "Hôm nay đi cùng hết mà kiếm cũng chưa được chỗ nào, tôi tức quá, cặp rằng kiếm chuyện đuổi tôi." Đặng đem thằng kia vô mà ăn tiền chứ có gì đâu. Tôi muốn cậy ông cử làm dùng cho tôi một lá đơn, đem tôi thuê nó, nó đem người ta vô để nó ăn một tháng lương đầu rồi nó kiếm chuyện đuổi mình, quý vị thức không? Ông cử cười và hỏi. <cười> à, cặp răng đó tên gì? Cặp răng lửng. Em nói nó đuổi em, đặng đem người khác vô ăn tiền, để mà em có bằng cớ chi tranh. Trong sở ai cũng biết hết. ở đó tôi cũng vậy. Bớ vô lãnh tháng lương đầu, tôi phải đua hết cái đó. Ừ, phải có chứng cứ mới tố cáo người ta được. Có chứng cứ? Thành xô thế cho tôi đó, có nối với thằng xô so rằng cặp rằng lương đem nó vô, nó phải chịu hết một tháng lương. Thằng xô so chịu làm chứng giùm cho tôi luôn. Ừ, nếu thằng xô so chịu làm chứng thì được. Thôi, để tối em lại nhà rồi qua viết đơn giùm cho. Có một người ở trần đại ông cử hứa làm đơn dùng cho sáu ghi cũng bước lại nói: "Để tôi tôi mua giấy đem lại, rồi ông làm thơ viết dùng cho tôi một bức thư, rằng tôi gửi về thăm vợ tôi và hỏi coi nó nằm chỗ hay chưa nghe." Ông cử giật đầu đáp: "Ờ được, tối em lại qua viết cho." Con cửu bưng mâm cơm ra, ông cửu với bà Sang ngồi ăn, nói chuyện vui vẻ lắm. Bà Sang nói với ông cửu rằng Bữa nay nghỉ mà trời tốt, chú có đi chơi đâu hay không? Ờ không. Thôi ăn cơm rồi, hai chú cháu mình thả xuống chợ bển hầm chơi. Ờ đi chơi á thì chú ưa đi lên giường lên rẫy. Chứ chú ít xuống chợ lắm. Lên trên rẫy mà chơi giống vậy. Y coi họ trồng tỉa ngộ chứ. Chú đi trên rẫy hoài. Bữa nay đi với cháu xuống chợ chơi một bữa mà nếu chú không đi, cháu buồn lắm. Ờ, nếu cháu muốn á, thì chú đi với. Xong chú nói trước, đi coi vườn thú thì được, chứ chú không chịu xuống Bến Thạnh. Được, thôi đi xuống vườn thú chơi. Ăn cơm rồi hai người dắt nhau đi. Tuy đã nhất định đi coi vườn thú rồi về, xong xuống tới đó coi cùng vườn rồi. Ba sang theo nài nỉ hoài, ông cử phải đi luôn ra đường Catina, Đến trước rạp hát tay, thấy có một cái băng trống, hai người mới ngồi lại mà nghĩ chơn. Lối hai giờ rưỡi chiều, lại nhằm mùa mưa, lên mặt trời ui ui, khí trời mát mẻ. Hai người ngồi coi đàn xe hơi qua lại. Cái dì chở khách mặt mày hớn hở, cái dì chở khách bộ tịch buồn hiu. Nghe bọn kéo xe luận đàm, đứa thì có tiền no đủ, nói nói cười cười. Đứa thì kiếm chưa đủ tiền xe nên than phiền số phận. Cách một lát, có một đứa nhỏ ở kia dưới mé sông đi lên. Tay Lắc Chuông kêu leng keng, giày giá một tấm bản đỏ lói, đi tới cái băng chỗ ông cử và ba san ngồi. Đưa nhỏ ấy dựng tấm bản một bên, rồi ngồi gần ba san mà dĩ chân. Ba san không biết chữ, không hiểu tờ giấy đỏ dán trên tấm bản ấy nói chuyện gì, nên dỗ trai thằng nhỏ mà hỏi: "Em rao bán giống gì vậy em?" Thằng nhỏ cười đáp: "Trời ơi, anh này quê quá!" Bản rau hát cải lương chứ bán giống gì? Anh không thấy hình đó sao? Hình đó là hình cô đạo nhất trong gánh. Tối nay thủ giai bàn quý phi cực lắm. Ba sang giói đáy tấm bản, Cầm coi cái hình, Khen cô đạo xinh đẹp, Rồi kêu ông cử mượn đọc, Coi những hàng chữ in ở trên cái hình đó, Nói giống gì vậy? Ông cử không nở tiếc công, Lại cũng muốn biết, cây bảng rau hát tuần gì nên ông liền cầm tấm bảng mà đọc như vậy Hát tại nhà hát thành phố Sài Gòn tối thứ nhật 16 A 8 19 bằng hát cải lương Sách Thìn đi lục tỉnh mới về sẽ diễn tuần sự tội bạn quý phi cô giáo hảo thủ vai bạn quý phi xuất sắc Hay lắm, hay lắm. Ông tử đặt cái câu: "Cô sao hảo thủ giai đảm quý phi xuất sắc?" thì bộ âm ngừng lại, ông, ông đặt nho nhỏ, đặt châm chỉ ngó phía dưới. Bà sang hỏi: "Cô đào thiệt là lịch sự chúng hả?" Ông tử không trả lời, ông cứ nhìn kia hình hồi lâu, rồi ông trả tâm bản trở thành nhỏ và ngồi thở ra. thân nhỏ vác tấm bản mà đi, tay vắt chuông leng keng. Ba Sang nói theo, vừa cười vừa nói: "Cô đào đó thật là đẹp, cho chị cho tôi được gần cô một đêm á, rồi ở đợi tới già tôi cũng chịu nữa." Ông thử nó xuống đất, bộ buồn nhăn. Chừng ông nghe Ba Sang mơ ước như vậy, ông ngước mặt lên mà nói rằng: "Cháu còn nhỏ, vô từng trải việc đời." nên cháu mơ ước gì kỳ quá. Ở đời việc gì cũng vậy, hãy có tốt thì tự nhiên có xấu. Cháu nghĩ đó mà coi. Loài người hãy có sanh thì có tử. Cái bông hãy nó đẹp thì ở trong hãy có sâu. Cái bánh hãy muốn làm cho cho tốt thì lại ăn không được. Còn việc đời cũng vậy. Hãy mình vui quá đi rồi á thì sao cũng có khi buồn. Ây vậy, mọi việc gì mình cũng nên đề phòng. Cháu thấy hình đạo hát cái lương đó, cháu khen đẹp. Cô đẹp thiệt, mà cách mười năm trước cô còn đẹp hơn nhiều nữa đã cháu. Một trận cười của cô phải tốn một hai ngàn đồng, người ta cũng không tiếc. Ngạc gì cái đẹp đó có giấu một cái hại ở trong, cái hại lớn vô cùng. Cái hại khốn nạn là tại nó trà trộn với cái đẹp, làm cho mình không thấy nó được. Đến chừng đó thấy thì đã trễ rồi, không thể trốn tránh được khỏi. Chú nói đây là do chỗ chú đã kinh nghiệm rồi mà chú nói, chứ không phải chú ăn cấp những câu luân lý trong sách đặng đem ra mà quyên trăn hay hăm dọa cháu đâu. Chú có gần cô Đào Sáo Hảo đó hết mấy tháng. Tại chú thấy cô, chú mờ ước như cháu nên chú gần cô. Mà ngày nay thân chú mới ra lòng nỗi này. Ông cử luôn trớn, nói lỡ việc riêng của ông ra rồi, coi bộ ông ăn năn nên ông dừng lại không nói nữa, mà cặp mắt ông ướt rượt. Ba Sang không rõ tâm sự của ông. Bởi vậy, nghe ông nói câu sao thì anh tay chân hửng, vội vã chỉnh ông vừa nói rằng, "Thế à, chú biết cô đào này hả?" Ông cử ngồi lặng thinh một hồi. rồi ngước mặt lên nói rằng "Ờ, cháu tưởng chú là một tên thư sinh tự hội mới lớn lên cho tới bây giờ ăn chắc. Việc nhà của chú không vui nên mấy năm nay chú giấu giếm không chịu nói ra làm chi. Chớ ngày trước thân chú sung sướng á, có phải như vậy đâu. Hội thiếu chú có vườn có cỏ, có giường có rủ, có ghe hầu cano, có nhà ngồi nhà ghế." chu là một tay giàu sang không thua ai hết. Chỉ có một chút lỗi nhỏ là gần với cô Sáo Hảo mà việc nhà chú hư hết, rồi thân chú với quá ra một anh sợ sơ như vậy đấy. Nói cho công bệnh. Chu tận cô Sáo Hảo mấy tháng. Chu tốn hào với cô chừng mấy ngàn đồng bạc là chiêu. Bởi vậy không nên nói cô làm tán gia bại sản của chú. chú phiền là phiền người khác không thương chú nên thừa cái dịp đó mà xô gia đình chú rời giá phá sự nghiệp chú tan tành làm cho cha con chú phân ly làm cho thân dân chú hèn hạ. Ông cử nói thế đó rồi nước mắt dần về. Bà Sam thấy ông đau đớn về việc nhà cũ quá, bà ta không dám kêu gợi thêm ra nữa, nên đứng dậy rủ ông về. Ông cử lau nước mắt đi theo ba sang, thũng thẳng trở về nhà, không nói tiếng chi giữa hết.